Ác ma cũng đi làm Chương 62 Ác ma đại nhân đi ăn KFC Suốt cuộc, dưới sự cưỡng chế của liêu thần Ác ma đại nhân đành điếp đơn xin nghỉ làm Đi đẩy vào cho mô tô Rồi trở thẳng tới bệnh viện Suốt cả một ngày, trời chiếu trực kiểm tra Bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân qua lo kết luận là hắn bị trứng co rút dây thần kinh gì gì đó lưu thần ngồi nghe chỉ thấy một trang dài toàn từng ngữ chuyên mô, tiếp tiếp đáy lại kê thêm một ít thuốc bổ này kia rồi bảo Á Mai đại nhân về nhà dưỡng sức lưu thần lại phải bỏ tiền túi ra mua cho quân tư cụ một chiếc xe lăn gấp Tối hôm đó, Lưu Thần tự tay xuống bếp nấu cơm, thỉnh thoảng nói tài cao với quân tư vũ. Mấy ngày nay anh đừng đi làm nữa, ở nhà dưỡng bệnh đi, tôi sẽ đến công ty xin phép giúp anh. Xin nghĩ lâu như vậy, không khéo tôi bị đuổi việc mắt. Quân tư vũ thở dài, căn bản là hắn còn một cửa ải đại ma nữ chưa qua được kia mất việc cũng chẳng sao, cùng lắm là chuyển sang công ty tôi mà làm. Lưu Thần xới cho hắn một chén cơm thật đài Tôi không muốn lại đi cọ VDC nữa đâu. Quân tư gỗ nhê răng cười cật nhã, làm cho Lưu Thần nhìn hắn vừa lạnh một tiếng. Vì thế ngày hôm sau Lưu Thần dùng ô tô chở Áp Ma đại nhân cùng đi làm. Hôm qua, cả hai người đã nghe bác sĩ phán rằng, Ác ma đại nhân bị cái gì mà thoái hóa, co rút dây thần kinh vận động nhất định phải ngồi xe lăng, tránh vận động nhiều Ác ma đại nhân không còn cách nào khác đành nghiêm chỉnh ngồi trên xe lăng Cho lưu thần đại tới công ty thì canh đăng giới tính của quân tư cũ Vốn đang là chủ đề nóng tại chủ làm giờ hai người lại đường hoàng xuất hiện như vậy dư luận lập tức đón già đón non rằng Lưu Thần chính là người tình đồng tính của ai kia lại hóng xem sắp tới có chuyện gì hay để ngồi buông lúc rảnh rỗi không đây Lưu Thần thấy mọi người cứ nhìn chăm chú còn mình bằng ánh mắt khó hiểu cảm giác không được tự nhiên liền quay sang nói nhỏ Quân Tư Vũ do công ty anh ai cũng biểu hiện kỳ quái như vậy à ờ không cần để ý tới bọn họ quân tư vũ ôm tập tài liệu chỉ hướng cho lưu thần đến thân máy lên tầng tìm văn phòng của giám đốc quân tư vũ cầu đến xin thôi việc à quản lý bất mãn nhìn quân tư vũ ngồi xếp bằng trên xe lăn tại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy lưu thần lập tức hiểu ra Cậu này không phải là tiểu thù của quân tư vũ chứ Không, có lẽ là tiểu công Chế độ soi hít của chủ quản lý fanboy được kích hoạt rồi hết soi từ trên xuống dưới, lại nhìn ngược từ dưới lên trên Lão nghĩ thầm Thanh quân tư vũ này nha Chắc không phải là bị x x ô đến mức đứng không nổi Phải ngồi xe lăng luôn đấy chứ Mà cậu trai kia cũng thật là, nhìn mặt mũi thanh thú đến thế, không ngờ thú tính nổi lên thì còn cầm thú hơn cả cầm thú nữa. Ai da, bao nhiêu tưởng tượng như nước ngủ tràn đê, kéo tới không ngừng được nữa rồi. Đây là giấy của bệnh viện xác nhận tôi bị hồi chứng co rút dây thần kinh, quân tư thủ đem hết chứng cứ liên quan ngọt cho quản lý. Tôi muốn xin nghỉ phép khoảng nửa tháng Nửa tháng Nghe giúp khóc ghê nhỉ Nhân viên bình thường xin nghỉ quá 3 ngày đã bị đuổi việc rồi Nhưng như cậu đã nói vậy thì tôi cũng đành thuê việc Vừa lúc giám đốc Diana sang Mỹ công tác Cô ấy còn dặn trừng nào về nước để gọi cậu đến văn phòng để bàn việc sau Quản lý Lào Bào cầm bút ký duyệt đơn phép Hiện tại Diana đang đặc biệt chú ý tới quân tư vũ, người trong công ty chẳng ai là không biết chuyện này, mà không cần nói xa lời, người ta cũng nghĩ ác ma đại nhân được cấp trên nâng đỡ, đương nhiên đặc quyền phải hơn hẳn nhân viên bình thường, chỉ nghĩ thôi quản lý cũng đã thấy ganh tị với tay đồng tính, chỉ được cái mặt đẹp này rồi. Mà bảo Diana đi Mỹ công tác, kỳ thực chính là về quê thăm nhà một chuyến, tiền thể xác nhận lời đồn, thánh ma của Nguyên xuất hiện ở ma giới mà thôi. xin nghỉ phép xong, quân cư thủ bỗng nhiên trở thành bệnh nhân, nhằn nhã ở nhà dưỡng thương, lưu thần tất tả lái xe trở hắn về, rồi lại vội vội vàng vàng, quay xe đến công ty làm việc. Kể cũng là... Cả ngày trời bác trăng lên cổ, chạy theo ác ma đại nhân, cân sốt của y, lui đi lúc nào y cũng chẳng biết. Mặt trời chiều ngãi dần về phía tây như thằng mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng công ty, chui vào xe rời khởi động máy, lái ra khỏi gara, bắt đầu hòa mình vào dòng xe đông đúc trên đường. Không ngoài dự đoán, xe vừa lăn bánh đến nhà tư đã bị tắt đường, dù sao ngày nào cũng phải nếm trải một lần vào giờ cao điểm. Lưu Thần cũng không tỏ ra quá sốc sắng, y khẽ gục đầu xuống vô lăng nhớ lại những chuyện mà bản thân mình và Quân Tư Phủ đã cùng trải qua. đúng là hai người đã từng gặp biết bao chuyện, dở khóc dở cười trước khi Quân Tư Phủ vì bị thương mà phải ngồi xa lăng một thời gian. Có người sau khi hắn bình phục sẽ không để lại di chứng nào gờ, nào ngờ mới trải qua thời gian chưa đến nửa năm, vận tình của hắn lại tái phát. tới lúc này, Lưu Thần thực sự rất lo lắng. Lỡ như bệnh của quân tư vũ ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí đến một ngày nào đó còn phải nằm liệt một chỗ, không cử động được. Có lẽ y nên tranh thủ lúc hắn còn trẻ, còn khỏe Dặn hắn cho ngoài hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn một chút Ôm nặng một mớ cập xúc canh cánh trong lòng Lưu Thần về đến nhà Chào đón y là cả một bàn thức ăn ngon lành Còn đang nóng hổi bốc khói quân Tư Tụ di chuyển xa lăng từ bếp đi ra Nhìn thấy y bằng miệng cười chào đón và thúc giục Chả bảo anh đừng có tự ôm, lái mấy việc như vậy mà trong người đã không khỏe, lỡ nhu làm nhiều lại khiến bệnh trở nặng thì sao? Lưu thần tỏ vẻ trách móc, không vấn đề gì đau quân tư vụ cậy đặt gì, chống tay từ trên sa lăng đứng dậy, vừa vặn Lưu thần tiến đến diù hắn ngồi vào bàn ăn, y ôm lấy tay hắn từ đằng sau, sợ hắn đứng không vững lỡ như có gấp chân còn kịp đỡ. Nhìn một bàn đồ ăn tương, tinh tương sạch sẽ, trong lòng lưu thần giấy lên cảnh giác xúc động khó nói, khiến y nhìn không được mà thở dài. Quân Tư Vũ, tôi nhớ trước kia anh từng bảo sắp muốn đi du lịch nước ngoài, đã hôm nào tao đăng ký một tour du lịch, chúng ta đi châu Âu chơi một chuyến, thế nào? Sao tự dưng giống đất lưu của chúng ta lại hào phóng bất ngờ thế này, quân tư vũ hỏi, cứ làm như tôi trước giờ khi bo láng vậy, như thần biểu môi hừ một tiếng, nhưng vẻ buồn rào ngay sau đó lại xuất hiện, y nhìn ác ma đại nhân nghiêm túc lên tiếng, tư vũ tôi muốn cùng anh bàn bạc một chuyện là về tình hình sức khỏe của anh bây giờ. Sao gài? Chẳng phải bác sĩ đã bảo bệnh sẽ mau khỏi đó sao? khuôn tư vũ nhét nhét để lùa nụ cười ngây thơ vô hài chưa từng có. Đó là bác sĩ cố tình nói để anh yên lòng mà thôi. Thật ra, tao nghĩ anh cũng là một người có ý chí kiên cường. Vậy nên mới muốn nói cho anh biết. Lưu thần ấp áp, áp ống, cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt mình. Bác sĩ nói, Vì sau này anh có nguy cơ bài liệt hoàn toàn, mất thân bằng chính là triệu chứng đầu tiên. Ý cậu là tôi sẽ trở thành người tàn thế sao? quân Tư phủ tỏ vẻ hoang mang. Ừ, nhưng không phải là không có hy vọng chữa lành. Bên châu âu có một bệnh viện tư nhân, nghe bảo bọn họ đã từng chữa trị thành công cho ca bệnh tương tự, hơn nữa tỷ lệ phục hồi khá cao. Tôi muốn bỏ ra một khoản tiền, đưa anh sang đó thuộc chữa trị giấc điểm. Như thằng một hơi nói ra hết những khúc mắt trong lòng. Tôi thấy không cần đau, sang đó chắc chắn điện phía cách chết đi được. Mà tôi chỉ cần nghỉ ngơ vài ngày là khỏe lại rồi. Quân tư vũ lắc đầu. Nhưng mà tư vũ, tôi không muốn sau này anh phải chịu khổ. Không không muốn anh sống cùng tôi mà chỉ có thể nằm bắt đầu một chỗ. Lưu Thần nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định là thường. Quân Tư Vũ, anh không được phép từ bỏ hy vọng, chỉ cần anh khỏe mạnh trở lại, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Thằng, cậu đối với tôi thật tốt. Quân Tư Vũ cầm lấy tay Y, cúi đầu hôn một cái, sau đó xấu xa nở nụ cười. Và trên thủ, lúc phần dưới của tôi vẫn cử động được, đêm nay chúng ta làm tới bấy luôn. Anh đúng là đùa quái gở đã bị bệnh như vậy mà còn nổi nói nghe nữa. Lưu Thần đỏ mặt mắt, mắng hắn. Đúng vậy, tôi đã bệnh gặp đàn mình rồi, mà cậu còn không thương, như nhìn tôi được một chút hay sao? Phương Tư Vũ ra vẻ vô tội, mà lòng nộng với Lưu Thần. Anh thực sự là lưu thần hết đường chống đỡ với ánh mắt cầu khẩn của hắn rồi. vì thế đêm hôm đó lưu thần lại như thường lệ bị ác mai đại nhân ăn thanh sạch sẽ. mà điều khiến lưu thần đau đầu chính là bệnh viện tư nhân có khả năng chữa bệnh cho quân tư vụ kia lại thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà họ Lưu yên gia đình cả đời này không bao giờ dây dưa với nhà họ Lưu nữa. Thế nhưng số phận thật trớ trêu, Vì Quân Tư Vũ y định rút bỏ danh dự và định kiếm cuối đầu nhờ xin bọn họ giúp đỡ lần này. Hôm nay Áp Ma Đàn nhân ở nhà xem TV thấy KFC phát quảng cáo có món ăn mới, thế là vội vàng nhảy vào xe lăn lên đường đi nếm thử. Lâu lâu không đi ăn tiệm Nên tranh thủ cơ hội bồi bổ cho bản thân một chút Mà biết đâu ăn thịt gà là giúp cho Cánh mọc nhanh hơn thì sao Còn chuyện ngồi xa sang Chỉ là che mất thiên hạ Đến cửa tiền không cần phút hàng Thẳng một đường dành cho người tầm tập Mà dòng sai lây tiết kiệm được khối thời gian Ác ma đại nhân cầm bế tiền Đặt thêm áo khoác Ngồi xa lăng tiến tới chi nhánh khai xe gần nhất Chỉ mất vài phút đồng hồ Với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên phục vụ Hắn đã thẳng nhiên ngồi yên vị Trong chủ ngồi tiện lợi thoải mái nhất Còn được tặng kèm một suất đồ ăn đặc biệt Át mai đại nhân cặp cành thực đơn Gọi một tràng dài Gà rán 12 miếng Pepsi cỡ lớn Gà bôn khô Khoai tây chiên, hamburger, salad, bắp cải trầu Một mình một bàn đầy đồ ăn bắt đầu thưởng thức Bỗng dưng có một thành niên từ đâu ung dung đi tới trước mặt hắn nói Thảnh hơi quá nhỉ, thế mà còn có thời gian đi gọi đồ ăn nhanh Ngươi có biết ma giới, hiện giờ loạn thành một mớ như thế nào không? Tại ngươi gây ra cả Ác Ma Đại Nhân vừa làm đùi gà vừa trả lời. Xem ra ngươi cũng phải, ngươi xem ra ngươi cũng phải là hoàn, cũng không phải là hoàn toàn mù tin tức về ma giới. Mao Hoàng Mị Hà đặt chân vào cửa hàng kfc tìm đến trụ cảnh Quân Tư Vũ, nhìn hắn nét nếp cười lành một cái rồi tự mình ngồi xuống Để mọi chuyện kể lại từ đầu đến đuôi thì ra rắc rối bắt đầu từ ngày đại lễ hôm đó đại lễ ma giới là ngày lễ trọng đại nhất trong nam dành để tưởng nhớ các vị ma thần vị đại trong ngày này không chỉ toàn bộ ma giới quý tộc bắt buộc phải tham gia ngay cả ma hoàng và thánh ma đại nhân cũng phải xuất đầu lùi nhiều tự mình đứng lên chủ trì buổi lễ Nghi lễ Long trọng này vẫn luôn được tổ chức trong thánh địa hiến thế của ma giới, Nguyệt Tri, Hoàng Phụ Cốc. Đây mà không chỉ là thần điện hiến thế lớn nhất ma giới, cơ sở vật chất cũng được đầu tư hành tráng đầy đủ nhất. Các quý tộc ở trong này tổ chức yến hồi và hành hương, bên cạnh đó là một loạt các nghi thức tế bái và đại hội đấu võ thường niên được tổ chức để chọn ra những tướng tài nhàn quyền điều hành quân đội ma giới nữ hoàng tương lai của ma giới công chúa Loki cũng có mặt trong buổi lễ thân phần lễ phục kêu xa lộng lẫy xuất hiện bên vị hôn cô của mình ma hoàng địa hạ uy nghiêm cao quý Lúc hai người chậm rãi tiến vào thằng điện, tất cả mọi người đều đồng lọt quỳ xuống, nên đón. Nhưng ngay sau đó, hét thải bọn họ đều bàn hoàng kinh ngạc khi thấy rõ người tiếp theo đặt chân vào thánh điện Nguyệt. Nhưng ngay sau đó, hét thải bọn họ đều bàn hoàng kinh ngạc khi thấy rõ người tiếp theo đặt chân vào thằng điện Nguyệt Di Hoàng thuộc Cốc. Không ai khác chính là vị Thánh Ma Đại Nhân đã rất lâu chưa từng xúc đầu lùi diện. Khoác lên người bộ giáp phục nặng nề, ngồi trên xe lăng hắt ám, được trạm khắc khoa lệ. Ác Ma Đại Nhân vẫn mang diện mạo tao nhã, phốn mỹ như vậy, nhưng chỉ nhìn sắc mặt. Tái nhợt và đôi mắt vô hồn thiếu sức sống của hắn, thậm chí cả việc hắn không thể tự mình đứng dậy ước xuống khỏi sa lăng, ai cũng hiểu được rằng ma lực hiện tại của Thánh Ma đại nhân đã cạn kiệt rồi. Giới quý tộc ma giới cũng vì cái hình ảnh này của hắn mà kinh hoàng chấn động. Những ngày tiếp theo đó, tình hình lại càng phát triển theo hướng không ai ngờ tới, tin tức Thánh Ma đại nhân ngày càng suy kiệt lan rộng khắp nơi. Khiến cho những kẻ trước giờ vẫn ôm ấp, anh mưu lật đổ, thánh ma bắt đầu cục rực. Cho dù nơi ở hiện tại của thánh ma đại nhân có dựng lây mơ như hàng phòng thủ nghiêng ngặt, cũng điều không chống đỡ nổi với tầng tầng lớp lớp sát thủ ngày đêm thi nhau độc nhập. Có lần, một nhóm sát thủ sau khi thành công độc nhập vào nguyệt thuộc khóc, Tại sao ra tay, cứ nghĩ kế hoạch lần này đã được chuẩn bị hoàn hảo đến mức không có chút sai sót nhỏ nhặt nào. Ai ngờ không chỉ có cái giới bị phá vỡ, ngay cả bản thân, thánh ma đại nhân cũng mất ta mất tích. Em hôm đó, cuộc chiến tranh đoạt thánh ma diễn ra âm thầm mà kịch liệt, không chỉ có thế lực ôm tâm làm phản, của mai giới mà ngay cả nơi quán cà pha cũng nhiệt tình tham gia đấu đá đá đá lấy mức khói bụi đăng trời từ mấy cái nơi. Cuối cùng không ai nói ai điều đang đánh đến say xưa bản thân thánh ma bị người ta lẳng đi lúc nào không biết. Đầu mối sót lại chỉ là một chút ý thức mỏng manh của thiên giới. Như đó cùng đồ khẳng định cánh người thiên giới gài nội dám vào phe, ta đã ra tay thành công rồi. Lúc ma hoàng đệ hạ còn bằng giải thích tình hình cho ác ma đại nhân, tại nơi giao nhau giữa ma giới và nhân giới, một khoảng không gian độc lập được tạo nên từ thánh lực, Ấn ghiền bên trong là vườn hoa đang nở rộ đủ loại hoa cỏ có tác dụng bảo hồ và chữa thương. Một người thanh niên mặc trân phục quân lính ma tộc Trong vòng tay cậu là thân hình ác mai đại nhân đang ngủ say Cả hai người cứ như vậy mà lặng im Ngồi giữa vườn hoa lau thật lau Vũ yêu hy vọng đôi hoa này có thể ngươi kéo dài sinh mạnh Thật xin lỗi tại ta đến quá buồn Khuôn mặt của người thanh niên lộ ra vẻ đau đớn thê lương hiện tại mưa cứ im lặng như vậy tay chân cũng không còn sẽ không bao giờ có thể làm xa những việc khiến thánh thánh thần nổi giận nữa ngủ yên chúng ta hãy cùng tìm một nơi yên bình trên thiên giới chung sống đi sẽ không còn phải đấu đá với nhau nữa kỳ thực sau trận đại chiến lần trước ta đã không thể rời mắt khỏi ngươi là lợi của ta đến bây giờ mới dám nói thật lòng mình. Bụi y từ già trở đi không ai có thể chia cách chúng ta nữa. Thanh niên khẽ cúi đầu, kề sát đến khuôn mặt lạnh như băng cùng thứ ma đại nhân. Hôm nay đôi môi đã tái rồi không chút sức sống, cuối cùng cũng có thể dành lại thắng để cho riêng bản thân mình rồi. Dù rằng đó chỉ là cây xác không hồn Bị ác ma đại nhân Hằng thật, giá thật tốt bỏ mà thôi <cười> Ác ma và thiên thần Hai phe đối lập lẫn nhau Tranh như, tranh đáo nguy sống và chết Như thể sư phận đã sắp đặt sẵn con đường Cho bọn họ phải đi liền qua những rằng Cũng có ngày bọn họ phải rằng được lẫn nhau bằng thứ cảm xúc mạnh liệt thế. Thứ tình yêu vô vọng này đã lấy đi của hai người quá nhiều, nhưng đó là kết quả họ nhận được gì? Cuối đầu nhìn có người đang nhắm mắt mình trong lòng một mình, hắn đã không còn cách tiếng nói. Tôi mắt kia cũng không còn chết mỏi nhìn ánh mặt trời, không còn đôi tay gây ra thương tổn cho cả hai cũng không còn mưu chân trống trải ra khỏi tầm bắp của mình. Hắn hiện tại tựa như con rớn rửa chỉ biết hô hấp, nhưng hoài là tóc rồi. Thiên sứ thẻ các lời cảnh tà, thánh thần, gỡ rằng mối tình này cứ như vậy mà mưu chân vùa trong căm lặng. Rốt cuộc, đôi tay này cũng có thể chạm được tầm hắn chạm được vào người mà cả đời này mình sẽ không bao giờ từ bỏ được từ khóe mắt thương xót từ nhợt lệ lặng lẽ rơi xuống chạm đến khuôn mặt của thánh ma cứ như thế từ vọng đau thương mối tình này tỉnh tỉnh không có một cách trong cửa hàng KFC ác ma đại nhân cười cao có gầm người già Người nghe ai kia gọt lại tình hình. Sau đó, hắn chỉ lệnh lệnh nói một câu. Phóng lại là người đã thành công dùng thân thể của ta để vật trần thế lực chống đối dưới ma giới. Cũng nhanh tiền đem mặt mũi thanh danh của ta xa bông nhỏ luôn rồi. Còn mớ rắc rối về sao chờ ngươi tới giải quyết nữa. Ma hoàng vây mặt nhìn hắn, cười đầy đã ý Ta đã sớm đón ra âm mưu đang tối nàng của ngươi rồi mà Mai sao ngươi, người như ta lại không ham mấy thứ Hương danh phù kiếm đó Phát ma đại nhân khinh bỉ cười lạnh Không ham mới là lạ Ma hoàng nhanh mặt nhìn hắn Để xem ngươi có chịu quay về ma giới hay không Còn ngân cố không về nữa, ta đem thanh danh của ngươi, quen vào sọt luôn. Ta về đây, ngươi cứ điện ở lại bằng xem kịch hai đi. Mau khút đi, đồ bị cám sần. Ác ma lại nhân cầm cái tư ra, nếm theo bóng lưng ma hoàng, yến răng, rũa thành Hết chương 62